À, xin chào mọi người à, Chúng ta tiếp tục đến với tập số 232 nhé Lại đang đọc thì có tí việc Chưa cả kịp chào Ok, bây giờ mời các bạn vào nghe một tập ngắn 232 nhé Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập 232 Về phần ảnh hưởng của việc trồng hoa đối với Bác Mạch Nếu như là ở nghịch Hà Tông Hoặc là tinh không đạo cực Tông Bạch Tiểu Thuần có thể lo lắng Nhưng ở Bác Mạch này Hắn không có bất kỳ áp lực Hắn chỉ nhớ kỹ một điểm Ta không trái với ức pháp tứ trường Bạch Tiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng Không ngừng bóp nát đan dược Đút đan dược cho cây hoa ánh trăng ăn Khi chăm chú Thời gian bao giờ cũng qua rất nhanh Đào qua đã là nửa tháng Bộng hoa ánh trăng này đã trưởng thành đến một trình độ Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng hãi hùng khiếp phía Căn phòng của hắn đã hoàn toàn Bị cây hoa ánh trăng này chiếm Nhìn cây hoa ánh trăng trước mắt vô cùng lớn Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi Hắn mơ hồ cảm thấy Đóa hoa này hình như ở dưới sự Mình chiếu cố Có một chút không bình thường Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên Là ở trên đóa hoa này Hắn lại có thể cảm nhận được một tia ý thức tồn tại Có cảm giác rất thân thiết đối với mình nhất là Bạch Tiều thuần Dơ tay lên chạm vào đóa hoa này Sẽ khẽ chấn động giống như là rất thoải mái Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhất thời ánh mắt sáng lên Là có ý thức sao Nghe lời đi Không thể lại sinh trưởng nữa Nếu không căn phòng này sẽ không chứa nổi ngươi được nữa Ta ở bắc mặt này cũng sẽ không thoải mái đâu Chỉ có thể hạn chế sự sinh trưởng của ngươi Một khi ngươi phá vỡ căn phòng này Hai ta sẽ đầu cả phải xui xẻo đấy Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía cây hoa ánh trăng Rất nghiêm túc nói vài câu Sau đó hắn lại lấy ra không ít đan dược Ném tới Hiện tại hắn đã không cần bóp nát đan dược nữa Đan dược hoàn trình ném ra một cái Lập tức đã bị phiến đá kỳ hoa ánh trăng trực tiếp quên lấy Trong như mắt hấp thụ Giống như nghe hiểu được lời của Bạch Tiểu Thuần nói Ở trong cuộc sống sau đó Cây hoa ánh trăng này Ở bên trong gian phòng không có tiếp tục sinh trưởng Nhưng trong thời gian ngắn Rẽ của nó lại điên cuồng lan tràn Hiện tại nó đã khuếch tán ra mặt đất Vân Tông Hắn đã kêu hoa ánh trăng này không phải là một vật thế giới thông thiên, nó có chỗ đặc biệt của mình, sinh trưởng như vậy, rốt cục lại không bị người khác sớm phát hiện, giống như là sở hữu phương pháp ẩn nấp nhất định. Chỉ là thời điểm nó sinh trưởng cần rất nhiều hàn khí, cho nên trong khoảng thời gian này, Tô Dĩ Vân Tông dần dần cũng có người nhận thấy được điểm không thích hợp. Đầu tiên là Vân Tông quanh năm tr ngập ở trong hàn khí, trong nửa tháng này lại có thể ít hơn rất nhiều. Thậm chí có nhiều chỗ vì hàn khí giảm bớt Một ít băng tuyết cũng bắt đầu tan ra tiếp theo một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện lập tức lại khiến cho các thiên nhân bác mạch quan tâm Bạch Ttàu thuần luôn luôn quan sát ở bên ngoài mất thấy cảnh tượng như vậy hắn cũng thầm cảm thấy không ổn hắn lập tức tìm tới cây hánh hoa ánh trăng nhanh chóng mở miệng hoa ơi hoa chúng ta không có nhiều thời gian đâu cứ tiếp tục như thế nữa sớm hơi muộn sẽ xảy ra chuyện đấy gặp chuyện không may thì cũng thôi cũng không thể làm chậm chễ kế hoạch lớn của chúng ta người có thể nhanh chóng sinh trưởng một chút có được không Hàn khí đều chuyển hết vào trong mảnh lá cây này đi Bạch Tổ Thuần vừa nói ra lời này Cây hoa ánh trăng này chấn động mạnh Chuyển ra ý thức yếu ớt Bạch Tổ Thuần lập tức hiểu ra Trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán Trực tiếp hắn từ bên trong túi chức vật Lấy ra rất nhiều đan dược Đồng thời ném ra Tất cả lá cây của hoa ánh trăng xòe ra Quân đến những đan dược này Chờ hút một cái Nhất thời toàn bộ mặt đất vân tông Trực tiếp lại chuyển ra một tiếng nổ kinh thiền Ở dưới tiếng nổ Trên đất của Vân Tông Lại có thể sinh trưởng ra vô số lá mầm màu xanh lục Những cái lá mầm màu xanh lục mới vừa xuất hiện Lập tức lại điên cuồng hấp thu hàn khí xung quanh Nở ra từng mảnh bông hoa nhỏ Giống như là ánh trăng vậy Ở dưới tiếng đổ lớn Trên màu đất Vân Tông Lại có thể sinh trưởng ra vô số mầm lá xanh lục Những cái lá mầm xanh lục mới vừa xuất hiện Lập tức lại điên cuồng hấp thu hàn khí xung quanh Nở từng mảnh những bông hoa nhỏ Giống như ánh trăng vậy Cùng lúc đó Hàn khí của Vân Tông trong một tích tắc này Chợt giảm mạnh Tô siêu của Vân Tông đều liên tục thấy được trên mặt đất Có những bông hoa giống như ánh trăng nở ra Mỗi người đồng hơi người Không ít người trực tiếp la lên thất thành Vân Tông lại có thảm thực vật Đây, đây là loại hoa gì Trời ạ, từ trước tới nay không có nghe nói tới Trên Vân Tông của Bắc Mạch Lại có thể có thảm thực vật sinh trưởng Cây cỏ Bắc Mạch Không phải là đều tồn tại trong khu vực riêng sao Sau khi kinh ngạc hô lên Những tiếng kêu càng kinh người hơn Không ngừng vang vọng trên mặt đất của Vân Tông Nóng quá Ta Ta lại có thể thoát mồ hôi Không đúng Hàn khí của Vân Tông chúng ta Thế nào lại ít đi nhiều như vậy chứ Trời ạ Các người Nhìn núi băng kìa Nó Nó lại có thể tan ra Theo hàn khí giảm mạnh Ở trên diện rộng Toàn bộ Vân Tông lập tức băng tuyết tàn ra Thậm chí ngay cả tàng băng cực lớn Nâng mây trắng Chưa bài của Bắc Mạch Lúc này dường như đã đổ mồ hôi Có nước đá nhỏ xuống Cảnh tượng như vậy Lại lập tức chấn động toàn bộ bắc mạch Đám người vân lôi tử đều nhanh chóng bày ra Trong thần sóc của mỗi người đều mang theo sự kinh ngạc Không cách nào có thể tin tưởng Càng không thể tưởng tượng nổi Bọn họ lao thẳng tới trên mặt đất của Vân Tông Nhưng ngay khi bọn họ hạ xuống Trong chớp mắt Vì phạm vi hàn khí giảm mạnh Từng tảng băng ở Vân Tông âm ấm, ấm sụp xuống Cái này cũng chưa tính là cái gì Đều khiến cho tất cả mọi người háo mồm Là tự bằng đang nâng mây trắng lên trên mặt đất Ngón tay cái ở trong bàn tay quán Chẳng biết từ lúc nào Lại có thể nhìn thấy được Rẽ chui vào bên trong Theo sự hấp thu của nó Ngón tay cái lớn vô cùng này Lại có thể hoàn toàn tan ra Trở thành nước đá rơi khắp bầu trời Trong tiếng nổ lớn Đám mây trắng nghiêng về một phía Tất cả tu sĩ ở bốn phía đều háo mồm Các thiên nhân bác bạch đã tới nơi Tất cả đều nhìn cái ngón tay cái Tan chảy Rơi xuống nước đá Tất cả đều trận mắt há mộ Ta Ta không nhìn lầm chứ Bề mặt của bác mạch ta Tượng bằng chính thần của bác mạch ta Ngón tay quán không còn sao Vân đôi tử thì thảo Nhìn phùng trần ở bên cạnh Có phần không xác định Người người mở miệng Mặt đất của Vân Tông đổ lớn Các núi băng ở mọi chỗ sụp xuống Càng có số lượng lớn nước đá Từ bên trong tầng mây nơi này Rơi xuống mặt đất Tất cả đệ tử bác bạch phía trên Mỗi người đều hít thở dồn dập Cũng có không ít người sau khi bay ra Nhìn thấy bức tượng chính thần Đã bị mất đi ngón tay cái Tất cả đều há ốc mộ Sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngồi Những tiếng ồn ào còn lớn hơn Mãnh liệt hơn so với trước kia Bỗng nhiên bạo phát Làm sao có thể như vậy được Đây là loại thực vật gì vậy Trời ạ bác bạch ta rút cục thế nào Trong khoảng thời gian ngắn như thế Lại liên tục xuất hiện nhiều chuyện vậy Đầu tiên là trí huyện đàn Sau đó là bức tượng chính thần Cũng bị mất đi huấn tay Nơi này không ngừng truyền ra Những tiếng kêu kinh ngạc sợ hãi Thân thể của đám người Vân đôi từ Cũng với vùng Trần lúc này đã run dày Thần sắc biến hóa Ở bên trong mỗi đôi mắt đều lộ ra sự điên cuồng Bọn họ còn có không cách nào áp trí được sự phẫn nộ Không ngừng bạo phát gặp trời Bạch Tiểu Thuần Nhất định là Huy Bạch Tiểu Thuần Tiếng gầm thét giận dữ Kinh thiên động địa vàng điên Vân đối tử cùng các thiên nhân bên cạnh lúc này hoàn toàn nổi giận. Ở trong tiếng giết cào này, bọn họ lao thẳng đến căn phòng của Bạch Tiểu Thuần, nhanh chóng xông qua. Chẳng những là bọn họ như vậy, những tu sĩ của Vân Tông ở bốn phía xung quanh, sau khi nghe được tiếng gầm thét giận dữ của các thiên nhân, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ giận dữ. Bọn họ đồng thời nhìn về phía chỗ khu vực của Bạch Tiểu Thuần. Đáng chết, nhất định là do cái tên Bạch Tiểu Thuần này làm ra. Đây là một tai họa, gây họa cho đệ tử Vân Tông chúng ta thì cũng thôi đi. hắn đã còn kế họa cho bức tượng chính thần của Vân Tông chúng ta. Giết Bạch Tiểu Thuần. Mọi người ở nơi này đều lớn tiếng giết gạo. các thiên nhân sông tới, đồng thời Bạch Tiểu Thuần ở bên trong căn phòng quán, lúc này hơi thở lộ ra sự khẩn trương lo lắng. Hắn nhìn cây hoa ánh trăng trước mắt, đang thu hút hàn khí bên ngoài một cách kinh người. Những hàn khí này lập tức dũ mãnh tràn vào trong chiếc lá cây được hắn gấp vào, khiến cho những chiếc lá cây này trong nháy mắt lại gần như là khu vực bảy thành đã trực tiếp thành hàn bạc. Có thể tưởng tượng được Nếu cho Bạch tiêu Thuần đủ thời gian Hắn có thể rất nhanh làm được yêu cầu của nữ hải nhi Khiến cho miếng lá cây này hoàn toàn trở thành lá bằng Nhưng bây giờ lại không kịp nữa Bên ngoài văng đến những tiếng giít gào Khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần điên cuồng run dày Một tay hắn hái chất lá cây kia xuống cất vào Đồng thời lập tức truyền ra ý thức về phía lá hoa ánh trăng Nhanh biến trở về hạt giống Hoa ánh trăng này không cần Bạch Tiểu Thuần mở miệng Cũng đã nhận được sự nguy cơ sinh tử. Trong nhà mắt tất cả rễ cây héo sũ. Đó hòa héo sũ. Cành khô héo rũ Giống như là đều ngưng tụ tất cả sức sống. Hình như một hạt giống có mức độ lớn hơn so với trước kia rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần không kịp kiểm tra. Lập tức lại thu lại hạt giống này vào bên trong túi chữ vật. Trong nhà mắt khi hắn vừa làm xong tất cả những điều này. Một tiếng nổ kinh thiên. Bỗng nhiên trực tiếp nổ tung bên ngoài căn phòng quán. Âm một tiếng. Căn phòng của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đã bị một lực mạnh Hùng hãn đánh phá Trong khi căn phòng trên 5 xe 7 Bạch Tiểu Thuần có chút chật vật lui lại Sau khi nhanh chóng né tránh Hắn nhìn thấy được ở bên 4 phía xung quanh Chính là vô số đệ tử của Vân Tông Đang đằng đằng sát khí Còn có đám người Vân Lôi Cùng với vùng Trần Hai ánh mắt của bọn họ giống như là điên cuồng khát máu Muốn nuốt sống mình Bạch Tiểu Thuần Người đâm đầu vào chỗ chết Vân Lôi tử điên cuồng hét lên Sau khi căn phòng của Bạch Tiểu Thuần sụp đổ Hắn cũng thấy được lỗ thùng cực lớn trên mặt đất này Cùng với hoa ánh trăng héo rú ở bốn phía xung quanh Chuyện bán trí huyện Đan Không có giết người Người lại còn dám đụng đến căn cơ bác mạch ta Bạch Tiểu Thuần Ngày hôm nay Người nhất định sẽ phải chết Phùng Trần tức giận tới mức sát ý trong mắt kinh thiên Trong một thoáng Hắn trực tiếp lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần Vừa ra tay chính là thần thông giống như đòn sát thủ quán vậy trong tiếng nổ lớn. Khi thức của Bạch Tiêu Thuần tăng mạnh, hắn nhanh chóng tránh ra phía sau, hắn cũng ủy khuất nổ hết đối một tiếng. Bác Mạch, các ngươi chẳng những muốn phản bội Đại Lục Thông Thiên. Từ sau khi ta đã ở nửa các ngươi vẫn luôn nhằm bỏ ta, vốn chỉ là ước pháp Tam Trượng, ta nhưng sau khi ta bán đan dược, các ngươi đặt ra ước pháp Tứ Trượng. Hiện tại ta chỉ trồng hoa mà thôi, có động chạm gì với bất kỳ lời giao hẹn nào trong đó không?" Bạch Tiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng Điên quảng hết lên Lúc này hắn cũng bất chấp mọi giá Ở bắc mạch này hắn thực sự cũng rất khó chịu Muốn ra tay với ta Không cần phải đi tìm một lý do làm gì Tô vi của Bạch tiêu Thuần âm ầm tàn ra Trên trời cao hiện lên gương mặt cực lớn của hắn Khi thế toàn diện bạo phát Vân lôi tử cũng biết Phùng Trần cũng đau đầu Hai người bọn họ Có nỗi khổ không nói nên lời Bọn họ chỉ cảm thấy Bạch tiêu Thuần này khó chơi tích cực hạn Nhất là Phùng Trần Hắn cảm thấy trước đây mình đặt ra ước pháp Tam chương Hoàn toàn chính là mang đá đập lên chân của mình Thật ra trước đây bất kể như thế nào Hắn cũng không nghĩ tới Năng lực gây tai họa của các tên bạch tiêu thuần này Một ước pháp Tam chương cũng không thể nào ngăn cản được Thậm chí ở dưới ước pháp Tam chương Hắn còn có khả năng bạo phát kinh người hơn Mà điều khiến cho bọn họ cảm thấy giàu dị nhất Là bạch tiêu thuần này nguồn từ rất sắc bén Thân phận đại đặc biệt Bọn họ giết cũng không phải Mà không giết thì cũng khó giải được mối hận ở trong lòng. Điều này khiến cho trong lòng của mấy thiên nhân bác Bạch cảm thấy uỷ khuất, không hề kém hơn so với Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí trong lòng của bọn họ đều đã hối hận. Sớm biết như vậy, bọn họ đã không thể để Bạch Tiểu Thuần ở lại, mà khiến cho hắn nhanh chóng rời đi mới đúng. Chẳng những là trong lòng mấy thiên nhân này giàu dĩ, các đệ tử Vân tông ở bốn phía xung quanh, mỗi người đều căm tức nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhưng trong lòng cũng đang ai thán đối với sự khó chơi và khả năng gây họa của Bạch Tiểu Thuần, bọn họ xem như đã cảm nhận được rõ ràng Đều là do phùng trần lão tổ sai Hắn là người xuất thân lôi tông Cho nên giới hạt Bạch Tiểu Thuần này Ở Vân Tông Đây là không có thiện ý Không sai Để Bạch Tiểu Thuần này đi tới lôi tông quán hắn vùng tha Vân Tông của chúng ta Chiến thần của chúng ta Cũng đã thiếu mất một ngón tay cái Các tù sĩ Vân Tông Mỗi người đều bi thương Luật pháp không trách đám đông Lúc này Những tiếng nói như vậy đều không kiêng kỵ truyền ra Sau khi phùng trần nghe được, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Đối với bạch tiêu thuần, hắn cũng đặt càng thêm căm hận. Mắt thấy giờ với tình trạng rằng co, ngay cả bắn thuần bác mạch ở bên trong quan tài thủy tinh này, chính mắt nhìn thấy tất cả những điều này, hắn chỉ thơ ra một tiếng, xoa xoa mi tâm. Đối với bạch tiêu thuần này, hắn cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Hết lần này tiếp lần khác, lời bạch tiêu thuần này nói đều chiếm đạo lý, hắn thực sự không có làm trái với sự giao hẹn. cũng không điên dảo hiện cái gì choán, cứ tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp. Bạch Tiêu nói không chừng còn có thể làm ra phong ba lớn hơn nữa. Bản thân Bắc Mạch nhíu mày, có lòng để cho Bạch Tiêu cút ra khỏi Tôn Vân Tông. Nhưng những lời này hắn lại không nói nên lời, dù sao trước đó Bắc Mạch đã mạnh mẽ hạn chế hắn, hiện tại lại để cho rời đi, chuyện này mà truyền đi, Bắc Mạch lại mất mặt. Nghĩ tự đây, trong lòng bản thân Bắc Mạch có hẳn quang lóe lên. Lần này hắn không có hạ xuống vân tông Mà là truyền ra pháp trì quán Từ đó về sau Ước pháp ngũ trường Không cho phép cửu thiên vân lôi tông ta trồng hoa Trồng cỏ, nuôi thú, nuôi quỷ Luyện khí, luyện đàn Trồng tất cả các loại Nuôi tất cả các loại, luyện tất cả các loại Đều không được Giọng nói này giống như là thiên lôi vang vọng Nổ lớn trong toàn bộ tông môn Các tù sĩ vân tông cùng với thiên nhân Bác Bạch Lại không có được cảm giác giống như lần đầu tiên nữa Lúc này trong lòng mỗi người đều giàu dĩ Bọn họ có thể tưởng tượng Sợ là không bao lâu nữa Còn có thể có ước pháp lục chương Thất chương Mà mỗi lần đều để Bạch Tiều Thuần Tìm được chỗ đột phá Bọn họ mới trở lại phong tỏa Cứ như thế Ở trong dự cảm của mọi người Sợ là không bao lâu nữa Không phải bản thân Bạch Tiều Thuần giết chết mình Mà chính là Bác mạch hoàn toàn Bị hắn chơi cho hỏng mất Mọi người của bác mạch Đối pháp trì của bán thần trong lòng có phần bất mãn Bạch Tổ Thuần cũng bất mãn Hắn cảm thấy bác mạch này thật đúng là quá đáng Lần này đã giao hẹn cho mình thêm một trường nữa Thần sắc Bạch Tổ Thuần biến đổi Hùng hằng cắn ra một cái Lần này hắn xem như là thực sự bất chấp mọi giá Hắn ngần đầu đang muốn mở miệng Tranh thủ khiến cho bán thần này đang lúc phiền lòng Để mình rơi khỏi bác mạch Nhưng vào lúc này Đã pháp trì thứ hai của bán thần cũng giống như thiên uy vậy Âm hạ xuống Thị vệ thông thiên Bạch Tiểu Thuần Mặc dù không làm trái với giao huyện Nhưng đã hủy đi căn cơ của Vân Tông Chuyện này tội chết có thể tránh Nhưng tội sống khó thả Giảm giữ hắn trong lôi ngục của Lôi Tông Hạn chế tất cả tự do Kỳ hạn tới thời điểm thông thiên sứ giả rời khỏi Nếu như có phản kháng Giết chết không cần luận tội Pháp trì trùng trùng điệp điệp Chuyên khắp Tông Muôn Bạch Tiểu Thuần suốt ruột Vội vàng mở miệng hô to Nhưng tiếng hô quán mới chuyển ra một lực mạnh mẽ trực tiếp từ trong quan tài thủy tinh bạo phát ra, hóa thành một bàn tay tia chớp cực lớn, không quan tâm Bạch Tiêu Thuần có nguyện ý hay không, một tay nắm lấy hắn, sau đó trực tiếp tính đưa vào trong một đám mây đen, những tia chớp vô tận đang được một bức tượng giằng lên. Thời điểm bàn tay to lớn biến mất, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần cũng biến mất. Đám người vân đối tử tận mắt nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, nhất thời thần sắc vấn trấn. Mắt của Phùng Trần cũng quét thời sáng lên, càng không cần phải nói tới những đệ tử vân tông đó Khi nghe được quyết định này của bán thần Cùng nhìn thấy được kết quả của Bạch Tiều Thuần Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên Cuối cùng cũng đã đi rồi Lôi ngục của lôi tông Cho dù là tu vi bán thần Ở trong đó cũng phải nhận được cực hình bị thiên lôi luôn luôn công kích Đây là do cái tên Bạch Tiều Thuần hắn tự tìm lấy Đã sớm nên đạt như vậy Vân tông hoàn hồ Đám người vân đôi tử cùng với Phùng Trần đều thờ vào nhẹ nhõm Thời điểm nhìn về phía lôi vân màu đen Khóe miệng bọn họ đều lộ ra nụ cười lạnh Người cho dù là có khả năng lật trời Ở Bắc Bạch ta cũng phải cúi đầu thôi Trong mắt Vân Lôi Tử Lộ ra vẻ trầm trọng Còn có chút khuây khỏa Cùng lúc đó Ở bên trong quan tài thủy tinh Chân mày bán thần Bắc Bạch cũng buông lỏng xuống Hắn đứt nhìn mây đen lôi tông Thầm nghĩ đi xử lý như vậy Cùng lúc uy danh của Bắc Bạch không bị rơi xuống Về phần vương diện khác Hắn không tin Bạch Tổ Thuần này Ở trong lôi lao Còn có thể làm ra được chuyện lớn gì nữa Dù sao năm đó, lôi ngục bắc mạch này đã có thể giam giữ qua rất nhiều trọng phạm Hiện tại tuy rằng phần lớn ở bên trong đều trống trải Có lẽ cho dù bán thần ở bên trong cũng phải chịu đủ hành hạ Càng không cần phải nói tới thiên nhân Như vậy là có thể yên tĩnh Hai mắt bán thần lão tổ nhắm nghiền Kiều thiên vân lôi tông Hai bức tượng khổng lồ đưa tay nâng lên Một là vân tông màu trắng, một là lôi tông màu đen Lúc này, thi thoảng có tiền chấp xuyên qua ở trong mây đen lôi tông Ở sâu bên trong mây mù Chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần Ta hận bác mạch Những tiếng kêu thảm thiết mang theo sự đau khổ Còn có sự không cam lòng mãnh liệt Nhưng bất luận Bạch Tiểu Thuần kêu gào như thế nào Cũng không thể truyền ra được Hắn ở bên trong lôi ngục này Đã bị giảm giữ 3 ngày Mà trong vòng 3 ngày Bạch Tiểu Thuần cũng tuyệt vọng Hắn chỗ sâu bên trong mây đen 4 phía xung quanh có vô số cấm chế Những cấm chế này phong ấn 8 phương Khiến cho phạm vi hắn có thể sống và di chuyển Không được quá khích kích thước chừng 10 trượng Chỉ cần hắn vừa rời khỏi phạm vi mười trượng này Nhất thời từ bốn phía xung quanh Lại có vô số tia chớp đánh xuống Những tia chớp này thoạt nhìn lại kinh người Từng cái có kích thước lớn bằng cánh tay Ẩn chứa ý diệt sạch Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy sắc mặt cũng trắng bệnh Kinh người quá đắng Lúc này Bạch Tiểu Thuần run dày Ngồi ở bên trong lôi ngục Nhìn trong mây đen bốn phía xung quanh Thì thoảng có từng tia chớp gạo thét qua Ở bên trong này Hắn kêu trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chính là ở bên trong cảnh khốn cùng. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thời gian xui xẻo nhất trong cả cuộc đời mình. Chính là hiện tại. Thật là quá đáng. Ước pháp Tam Trương ước pháp tứ Trương ước pháp ngũ chương. Điều này thì cũng thôi đi. Lại còn đem ta giam lại sao? Bạch Tiểu Thuần có cảm giác muốn phát điên. Hắn thử rất nhiều biện pháp. Nhưng đều vô nghĩa. Hắn căn bản không cách nào có thể rời khỏi nơi này. Điều khiến cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là từ cách mấy canh giờ, đều sẽ có số lượng lớn tia chớp từ bốn phía xung quanh gào thét lao tới, trực tiếp xuyên qua 10 trượng cấm chế này, không ngừng công kích về phía hắn. Những tia chớp này rất nhiều, thoạt nhìn lại kinh thiên động địa, sợ là Bạch Tiêu Thuần chưa có thể khuếch tán tu vi đi chống lại. Nhưng ở chỗ bên trong lôi ngục này, linh lực thiên địa bị cắt đứt, Bạch Tiêu Thuần đã nhìn ra, sợ là không bao lâu nữa, khi linh lực quán khô cạn, sẽ không cách nào có thể ngăn cản tia chớp đến nữa. Phải làm sao bây giờ Bạch Tờ Thuần nhăn mặt Nhớ mày Càng nghĩ càng cảm thấy ủi khuất Cuối cùng hắn thờ dài một tiếng Hắn chỉ có thể hy vọng đỗ lăng phi Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ Bản thân mình cũng có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây Bắc mạch Ta nhớ các ngươi rồi Chờ đấy cho ta Chờ sau khi ta trở thành bán thần Ta nhất định sẽ báo thủ Bạch Tờ Thuần cắn răng Hét lớn một tiếng về với bốn phía xung quanh Nhưng tiếng gặp thét này của hắn Vừa phát ra một tiếng, thì có một tiếng cười nhạo từ bên trong mây đen truyền ra. <cười> trở thành bán thần? Cho dù ngươi có trở thành bán thần, thì cũng không báo thù được đâu. Ai? Bạch Tổ Thuần sừng suốt, chật nhìn lại. Hắn ở chỗ này ba ngày, tuy rằng thần thức bị hạn chế, nhưng sự nhạy bén của hắn vẫn như là trước. Từ trước đến nay hắn không phát hiện ra, bên cạnh mình lại có một người khác. Lúc này trong sự cảnh giác Theo ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lại Khắp nơi mây mù vẫn quẩn quẩn Sau khi chậm rãi loãng ra Lộ ra nơi Bạch Tiểu Thuần đang đứng Chỗ khu vực này ước chừng có hơn 100 trường Bốn phía xung quanh Có cấm chế dao động Ngăn cản tất cả mọi người ra vào Đồng thời có số lượng lớn tia chấp qua lại Ở bên trong khu vực 10 trường Thi toàn xuyên qua nơi này Một bóng người gầy gò Ngồi khoanh chân ở chỗ kia Từ bóng người ấy Có thể nhìn ra đó là một lão già Qu Gầy như là chỉ còn có da bọc xương Ngay cả khí tức cũng yêu ất Mỗi một lần tiêu chấp xuyên qua bên trong thân thể hắn Thân thể của hắn đều sẽ run rảy vài cái Nhưng thần sắc đậu hoàn toàn không thay đổi Hiển nhiên Hắn là đã bị hành hạ lâu dài Tuy không cách nào có thể miễn trừ được sự thống khổ của thân thể hắn Nhưng ý thức của hắn đã sống quen thuộc với loại thống khổ Khi một tiêu chấp cắn xé thân thể Lúc này hắn rơi tay phải lên Cánh tay giống như là gầy một cái Hình như cấm chế 10 trượng này Cũng không cách nào ngăn cản được ý chí của hắn Hắn có thể dễ dàng điều khiển sương mù quần quần Ở bốn phía xung quanh Theo ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần Quan sát Lão già kia cũng chậm rãi ngừng đầu Ánh mắt nhìn hắn lại giống như là điện chốc Bạch Tiểu Thuần chỉ lướt mắt nhìn thoáng Hai mắt lại lập tức đau đớn Hít vào một hơi điều ra hòa kia Lão Phu chính đã bán thần đây Cũng không phải bị chấn áp tại đây sao Cho nên nếu người muốn thề Là khuyên người vẫn nên xác định cho mình một mục tiêu cao hơn. Thì sẽ thỏa đáng hơn đấy. Ví dụ như... Trở thành thiên tôn. Lão già nhít miệng cười. Ở dưới những tia chớp chiếu dọi. Lộ ra một hàm răng vàng. Phối hợp với ánh mắt u ám của hắn. Khiến cho trong lòng của Bạch Tiều Thuần run lên. Lão phù ở chỗ này. Bị trấn áp quá nhiều năm nhiều tháng. Người tới nơi đây đều bị trấn áp. Cho tới hôm nay. Còn giữ lại cũng không có mấy người. Lại nói tiếp. Đã lâu... Không có thấy người mới Tới đây tới đây Tiểu Giao hỏa Người có biết khiều vũ không Nhảy cho Lão Phu Xem một chút kỹ thuật đẹp mắt để giải buồn đi Nếu như Lão Phu nhìn thấy cao hứng Nói không chừng sẽ truyền cho người một ít bí pháp Có thể sẽ khiến người ở nơi xa này Bớt nhận một ít thống khổ Do lôi đình cắn xé thân thể Trong mắt Lão già Lộ ra ánh sáng tà dị Hắn quan sát bạch tiểu thuần từ trên xuống dưới Tiếng cười mang theo sự uy nghiêm đáng sợ Cùng với quỷ dị Vừa mới bắt đầu Bạch Tổ Thuần bị dọa cho giật mình Lúc này hắn khôi phục lại Ý thức được người này giống như là mình Đều bị giam giữ ở chỗ này Sau đó lá gan của hắn cũng đã lớn lên Chừng mắt Cầm miệng Lão gia hỏa kia Bạch gia ngươi năm đó đã từng trải qua lao ngục Lão già phạm tội như ngươi Không biết đã bị ta thu thập bao nhiêu độc Bạch Tổ Thuần hư lạnh một tiếng Hất cảm lên Ta lại thích con ngựa nhỏ quật cường giống như ngươi <cười> Nhớ chỗ lao ngục này Ở 3.000 năm trước cũng từng giam giữ một con ngựa nhỏ Đáng tiếc chỉ một tháng Đã khóc róc kiều than Dãy sụa trước mặt ta Chỉ vì để lão phu truyền thụ cho hắn một ít bí pháp Ta chờ người Lão già cười ha ha một tiếng Hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần đến khiến cho hắn cảm thấy cuộc sống thoáng có sắc thái Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy phiền muộn Ánh mắt cùng với tiếng cười của lão già này Lại khiến cho hắn cảm thấy chán ghét Sau khi trừng mắt vài lần Hắn liền không để ý tới nữa Hắn ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ có thể không cần chờ Đỗ Lăng Phi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần Đỗ Lăng Phi trở về, bản thân mình nói không chừng cũng có biện pháp rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, bỗng nhìn thể chấp bốn phía xung quanh bên trong mây mù này thoáng cái nhiều hơn. Chúng từ bốn phía xung quanh gào thét lao tới gần, giống như là một trận gió bão tiêu chớp Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần miến đổi, trận gió bão tiêu chớp như vậy, mỗi ngày hắn đều phải trải qua nhiều lần. Lúc này Tu Vi nhất thời vận chuyển Hình thành phòng hộ trong chớp mắt Bốn phía xung quanh có vô số tia chấp chuẩn bị xuyên qua cấm chế Phát ra thanh âm, lao tới Trong lúc Tu Vi Bạch Tiểu Thuần khuếch tán Toàn bộ lực ngăn cản Hắn nhìn như vô số tia chấp ở bốn phía xung quanh này Hãy hùng khiếp phía Trong số những tia chấp này Ẩn trước lực hủy diệt Một đạo không tính là gì cả Nhưng Bạch Tiểu Thuần tính toán sơ lược Bốn phía xung quanh chỉ ít có hơn 10 vạn đạo Điều này khiến cho ra đầu hắn tê dại. Chẳng những là hắn ở đây nhận lực của tia chớp, lão già bên cạnh cũng như vậy. Ở trong những tia chớp, toàn thân hắn run dày, nhưng thần sắc lại không hề thay đổi. Ngược lại, hắn lại không có thiện ý nhìn về phía bạch tiểu tuần. Người bây giờ còn có linh lực, có thể chống lại. Chứ có điều sau khi qua 10 ngày nữa, linh lực của người sẽ không còn. <cười> Đến lúc đó, người sẽ tự biết tư vị. Lực lượng của những tia chớp này, khi vừa mới bắt đầu vẫn không tính là cái gì. Nhưng sau khi tích lũy Hình thành hành hạ Có thể nói là cực hình thiên địa đấy Toàn thân lão già run dày Âm thanh lại hoàn toàn Không có chút run dày nào Chậm rãi vang vọng Biết ta thích nghe nhất là cái gì không Ta thích nghe nhất Chính là những người khác ở dưới những tia chớp này Phát ra các loại kêu gào thảm thiết Sau khi nhắm mắt lại Âm thanh kìa <cười> tuyệt vời vô cùng Lão già liếm môi Thời điểm hắn nhìn về phía bạch tiểu thuần Ánh sáng tà dị trong mắt lại càng nồng nồng Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình để ý tới lão giả Hắn hãi hùng khiếp vía Nhìn những tia chấp bốn phía xung quanh Kéo dài sau nửa canh giờ Mới chậm dại biến mất Linh được quán cũng hào phí không ít Hiện tại số lượng còn lại Chưa đủ bảy thành Điều này khiến cho sắc mặt Bạch Tiểu Thuần có chút khó coi Tiếp tục như vậy nữa là không được Gương mặt Bạch Tiểu Thuần u sầu Nhìn tia chấp bốn phía xung quanh Chạy ở bên trong mây mù Hắn thấy khổ sở suy nghĩ Cần nhắc biện pháp Thật ra dựa theo hắn tính toán Tối đa qua 10 ngày nữa Mình thực sự sẽ cạn kiệt linh lực Mặc dù hắn tự tin vào lực lượng thân thể Nhưng bán thân ở bên cạnh Còn thê thảm hơn như thế Bạch Tiều Thuần bây giờ không có lòng tin cùng nắm chắc Có thể so với đối phương từng được Trong nháy mắt 5 ngày rất nhanh đã trôi qua Trong 5 ngày này Mỗi lần gió bão tiêu chớp tấn Linh lực của Bạch Tiều Thuần đều đang tiêu hao Giọng nói của lão già kia Đều nói đâu đâu không ngừng Cái này khiến trong lòng của Bạch Tiêu Thuần cảm thấy phiền não. Cho đến ngày thứ 6, Bạch Tiêu Thuần ngẩng đầu, hai mắt xuất hiện tơ máu, hắn nhìn chằm chằm vào những tia chớp chạy bên ngoài trời, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều tự mình hủy bỏ, lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại có một con đường. Ta nhớ ban đầu ở Thông Thiên Hải, lúc đại xu huynh độ kiếp, ta từng nút vào vân kiếp, ở trong đều là tia chấp lôi đỉnh, ở bên trong tia chớp này, ngoại trừ ẩn chứa lực lượng hủy diệt gia Còn có sinh cơ. Mà sở dĩ như vậy Đoán chừng là đồ như của ta đang giúp ta Cũng không biết ở chỗ này Hắn có thể giúp ta hay không Bạch tự thuần do dự một lúc Cuối cùng chật bão tìa chấp lại một lần nữa Từ bốn phía xung quanh đào tới Hắn hùng hăng cắn răng một cái Thử một chút Bạch tự thuần chật đứng lên Nhìn gió bão tìa chấp bốn phía xung quanh Gào thét đào tới Mặc dù tu vi tản ra Nhưng không có toàn lực phòng hộ giống như là trước kia Nhưng ở tiếng nổ lớn Hơn 10 vạn tia chấp ở bốn phía xung quanh hình thành gió bão Linh trực tiếp xuyên qua cấm chế Xuất hiện ở xung quanh Bạch Tiểu Tuần Mắt thấy những tia chấp này Nhấn chìm hắn Bạch Tiểu Tuần hét lớn một tiếng Chật mở miệng hướng về phía tia chấp trước mặt Hút mạnh một cái Cảnh tượng như vậy Bị lão già kia nhìn thấy được Hắn sừng xuất một chút Sau đó lớn tiếng cười rội lên Lại có một kẻ muốn đi nuốt tia chấp Làm vậy không phải là tìm chết sao Lão phu nằm đó Thân là bán thần Bắc mạch Cũng không dám đi nuốt những lôi đình hủy diệt này Bị nuốt ở chỗ này trong bao nhiêu năm tháng qua Ta đã thấy quà À, sao? Tiếng cười của lão già vừa mới cất ra Một cái tia chớp tiếp theo Thân thể quán trật điên cuồng run dày Trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống Bà ngoại ngươi, ngươi, ngươi, ngươi Ngươi là thứ gì biến ra vậy? Cho dù là lôi tổ Cho dù ở dưới trận gió bão tia chớp này Cũng thiếu chút nữa là nhảy dựng lên Và mặt hắn hoảng sợ, không cách nào có thể tin nổi Hắn chỉ vào bạch tiểu thuần kinh ngạc kêu lên Thời khắc này, theo bạch tiểu thuần Hắn hút một cái, nhất thời lại có 10 tia chớp Trong phút chốc bị hút vào trong miệng hắn Đây là do hắn cẩn thận từng ly từng tí, miễn cưỡng làm được Sau khi hút xong, hắn lập tức phát tu vi ra ngoài Toàn lực ngăn cản những tia chớp khác công kích Mà theo tia chớp bị bạch tiểu thuần mứt vào trong miệng Ở trong sự kích động của mình, hắn lập tức phát hiện Những tia chớp lại có thể ở bên trong thân thể tự mình tiêu tan Hóa thành lực liệng thiên địa kinh người Lại trực tiếp chảy ở bên trong kinh mạch Hơn 10 tia chớp Rất cổ có, có thể so với hơn 10 ngày hắn tù luyện Ánh mắt Bạch tiêu Thuần nhất thời sáng lên Hơi thở cũng tràn gặp sự kích động mãnh nhiệt Thời điểm hắn đưa mắt nhìn tia chớp bốn phía Đã không còn sợ hãi giống như trước nữa Mà là sự nhiệt tình như lửa Thật sự có thể Trong sự phấn chấn Tu vi Bạch tiêu Thuần lại tản ra bốn phía xung quanh Lại hít vào một hơi Lần này một hơi thở Hắn trực tiếp hút trên trầm tìa chớp Phát ra tiếng nổ lớn Từ phía xa nhìn lại Những tìa chớp giống như là từng con rồng ánh sáng Lúc này trong tiếng giết gạo Trực tiếp đã bị bạch tiểu thuần nuốt xuống Sắc mặt của nhất thời ứng hồng Trong cơ thể rốt cuộc truyền đến những tiếng răng rắc Có thể so với linh đực tu luyện hơn 100 ngày Trong nhảy mắt Lại trực tiếp nổ vàng trong cơ thể hắn Trong tiếng nổ lớn Nhiều linh đực như vậy Khiến nhịp tim của Bạch Tiểu Thuần đập nhanh hơn Đồng thời hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào Lại lập tức tu luyện nhật nguyệt trường sinh quyết Ở trong cơ thể hắn Một mặt trăng non đang nhanh chóng ngừng tụ ra Mà khí tức tu vi quán đều ở trong một tia chớp này Rõ ràng cường hãn hơn so với lúc trước một chút Lão già kia tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này Toàn tân hắn hoàn toàn choáng vắng Điều này vượt khỏi sự tưởng tượng quán hắn. hắn là bán thần sinh trưởng ở địa phương Bắc Bạch thì điểm hắn cường hạn nhất, tự xưng là Lôi Tổ, đối với Tiên Chớp Lôi Đình có thành tựu sâu đầm. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không dám can nút Đình, bởi vì hắn biết, Tiên Chớp ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông này tuyệt đối không tầm thường, đó là hình chiếu của ý chí thiên địa, ẩn chứa lực lượng hủy diệt đủ để kinh thiên động địa. Nhưng hôm nay, ví dụ sống sờ sờ bày ra trước mặt hắn, điều này khiến cho hơi thở của lão già truyền đến rối loạn, trong đầu chấn động không ngừng. Chẳng, chẳng lẽ ta nghĩ lầm, Tiên Chớp này Có thể cắn nút Lão già bị giam giữ trong thời gian quá lâu Lại bị lật đổ tư tưởng Cho tới thời khắc này Đầu óc của hắn có chút hỗn loạn Hắn lại có thể cũng mở miệng Hướng về phía tia chấp 4 phía xung quanh Hút một cái à, Mình nhỉ ở đây nhá Muộn quá à. À, Chào mọi người, hẹn, mọi người gặp, hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo nhé Ngày mai thì có thể là mình Không biết có đọc được không đâu Ngày mai thì nếu mà đọc thì cũng sẽ nếu mà đọc thì cũng xong muộn như thế này. À, còn không thì cái kia nhá. Yeah. Chào mọi người, mình hai mai mình đi công việc